Thủy quái trên sông Tiền, quỷ sự miền quê ngoại, người vợ quỷ, nghiệp báo sớm chuồng bò, ma gia ngự sớm nhỏ, hồn ma mùa nước nổi. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với quỷ ở Gò Mã. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Trời sập tối lẹ hơn mọi bữa. Mây kéo rạp rạp như cái mền sờn. Gió trích mấy đợt qua cánh đồng bên trạch bà Nhiêu, nghe ràng rạc. Sớm an lương lặng đi, thưa bóng người. không gian âm âm, lạnh như nước giếng mới gạo Ông hai nhót chắc cái xe đạp cà tàn vô sân. Lưng áo dính đẫm mồ hôi, ướt tới tận lưng quần. Cái nghệ bốc mộ theo ông hơn ba chục năm. Quen mặt với xương trắng, đất đen Mà người sớm vẫn nhìn ông như chuyện gì cũng biết Ai bị chôn đất dữ thì cứ kiếm ông hai Ông bốc mã coi đất hay dữ lắm à. Bữa nay ông hai đi đầu mã ở xã ngoài Đường xa, xe lại muốn rụng từng khúc Tới chừng về được nhà thì cũng khuya lơ khuya lắc Cổng kẹo kẹt, con mèo nằm dưới chổng cũng chẳng buồn ngóc đầu. Ông hai ngồi mệt xuống bậc thềm, chưa dỗ vô nhà. Trút gói thuốc rê nhàu nát trăm, vấn đại một điếu. Châm lửa, kéo một hơi dài. Khói thuốc bay lên, quẩn quanh trước mặt rồi tản ra như người ta thở ra hết mỏi mệt. Thở luôn nỗi cô độc không ai chịu nghe. Ông hai sống một mình lâu rồi, không vợ không con. Không phải tại ông xấu số hay giữ tướng Mà cái nghề của ông Người ta nghe đã ấn Bốc mộ Tắm trửa xương cốt Xếp xọ người chết Như xếp chén ở trong bếp Ai dám nằm chung giường chứ Ông cũng quen rồi Mỗi tối tự ăn cơm Tự nói vài câu cho đỡ trống Tự nằm Rồi tự trở mình trong giấc mơ Không có người vợ nằm bên cạnh Tối nay ông ngồi lâu hơn mỗi khi Khối thuốc bám vào da và tóc Mắt ông cay Không rõ gì khối Hay gì mấy thứ chẳng ai nói thành lời Rồi ông đứng dậy chậm chạp đẩy cánh cửa vô nhà Một ngày nữa lại trôi qua Lặng lẽ như khúc sông cạn phía sau nhà Trời vừa hưởng sáng Mặt người còn lờ mờ trong xương Sớm đã rộn ràng tiếng rao Giọng mấy bà bán bánh cam bánh bò Lanh lãnh từ đầu hẻm dọng vô Làm bụng mấy đứa nhỏ trong nhà réo lên từng hồi Hơi người hơi bánh Hơi nắng sớm Chèn nhau tràn ra đầu ngõ Cóc cây cọng già đầu sớm Có mấy người hay ngồi quay tụ Khói cà phê với khói thuốc lá quyện nhau Tỏa mùi đắng chắc Ông hai nhót ngồi đó Cái bóng quen thuộc tới độ người ta không thấy ổng thì còn tưởng bữa nay trời trở dông. Bữa nay, ông mặc cái áo ba lỗ ngã màu cháo lòng, cái quần kaki kia cũ xệ gối, tay quậy nhẹ ly cà phê đen đặc. Bên cạnh ổng, ông cụ năm người cao kiều, đội cái nón lá méo xẹo, nghiêng đầu hỏi, giọng trầm trầm. Bữa nay, có ai kêu mày đi bốc mã nữa không, hai? <cười> dạ, không biết nữa ông năm ơi. Bởi ơn mới bốc cái mã hầm mấy năm rồi bà nói thiệt con còn thấy nhận tới giờ À, mã kết hả? Không phải Mã kết con nhìn cái con biết liền à dâm đụng Mã này là mã thường Mà xui cái là nó ngập nước lâu năm Người nhà nói chôn lâu rồi Thích thà gì chắc cũng không còn Con nghe vậy khoái lâm đòi 2 triệu Họ còn chê mắt Mà con năn nỉ một hồi Nên họ cũng xui theo Ông dừng một chút nhấp miếng cà phê Rồi kể tiếp Bà hả tới hội đào lên á Mẹ bà cái xác còn nguyên si luôn Gia thịt còn dính đầy Thúi rịnh còn muốn bỏ chạy luôn Mà lỡ nhận tiền rồi đâu có dám xù Đành đưa tay rốc từng lớp thịt Tuốt từng cái sợi gân Thịt nó trả ra như trao trộn mắm ruốt cho đông Năm Nó dính vô tay cái mùi tanh ngắm tận ốc luôn Ông Năm dùng mình Chép miệng nghe cái ực Mặt sám ngoét Thôi thôi thôi Tao nghe mà muốn ối theo đây nè Thiệt mày gan ghê đó Tao mà là mày Chắc bỏ chạy từ lúc mở nắp hồn rồi Ông hai cười khang, tay vỗ nhẹ vô ngực, như vỗ cho cái gan của mình nó tỉnh. <cười> chắc tại làm riết rồi không còn biết sợ. Tâm lý nó mòn như đá cụi, trần lán hết rồi ông ơi. Hai người cứ vậy ngồi nói hoài, chuyện xác chết, chuyện mồ mã, rồi lò cò sang chuyện gạo lên giá, chuyện con thằng Tám đòi bỏ học vô Sài Gòn làm. Chuyện cái lộ mới làm, mưa xuống là ngập tới rúng. Tới hồi nắng nhít lên khỏi tàn công, bóng mát trút trơ gốc, ly cà phê cạn đáy. Hai người bạn già mới phủi quần đứng lên, ai về nhà nấy. Không hẹn nhưng mai lại gặp. Chắc vậy, vì sáng sớm ở xóm này mà thiếu họ thì thấy trống lắm. Cùng lúc đó trong căn nhà lợp lá dừa nước của ông Bảy Phến, Nằm quất cuối con hẻm nhỏ vắng tiếng gà vắng cả tiếng quạt mo Ông bãi nằm nghiêng người trên cái giọng cũ Mắt vô hai cây cột Chân đông đưa lơ mơ Mắt thả hồn lên mái lá Bà Liên ngồi sát bên Mắt còn dính chút quan mang Từ cơn mộng lúc khuya Giọng nói như thì thào Kể lại cho chồng mình nghe Ông nè Đêm qua má hiện vậy Đứng khóc ở đầu giường á Kêu mình phải dời mộ má đi chỗ khác. Má nói chỗ nằm bị ngập nước. Lương với cá trê chui vô rĩa xác. Đau lắm. <cười> má chết rồi, đã 10 năm rồi. Thích thà còn cái gì đâu mà cá rĩa với lương ăn. Bà chỉ dối mơ mộng tầm bậy. Khổ quá. Ông không tin có lương. Thì cũng phải tin cái vụ mộ bị ngập nước chứ. Bộ tôi rảnh à đi dựng chuyện chi Ờ thì uh... Thì cái gì mà thì Tôi nói ông hai nghe Người chết lâu mà còn hiện vậy Là chắc chắn có điểm à Ông liệu hồn mà nghe lời má đi Chứ để trễ tràn rồi hối không kịp à Tôi là con dâu mà còn biết lo Ông thân ruột trà không lẽ dở hơn tôi sao Nghe vợ dọa tới mức lạnh gáy Ông bãi đâm ngồi dậy Mồ hôi rịnh ra hai bên Thái Dương Ông nhìn vợ Giọng xuôi theo Thôi thôi được rồi Mệt bà quá Bà qua nhà anh hai nhót bốc kêu ảnh bốc mộ dùm đi à, Chờ đúng câu đó của ông ấy. Thôi tôi đi liền Sớm bữa nào má đỡ khổ bữa đó Nói xong bà đứng dậy bước nhanh ra khỏi nhà Đôi dép lẹp xẹp trên nền đất ẩm Bỏ lại sau lưng một người đàn ông Vẫn còn lây quay giữa hai lằn tranh Của tinh và ngờ Ngồi bên mé sông nương Cách nhà chỉ một đoạn ngắn Ông hai nhót chóng cầm Bước từng cọng cỏ héo Xe qua xe lại Cho quên đi cái quạnh vắng giữa trưa Gió không thổi mạnh Chỉ đủ đưa về tiếng chén đũa Hay tiếng nói cười râm rang Từ đâu trong xóm dọng lại Người ta ăn cơm trưa Còn ông thì ngồi đây, bụng không đối nhưng mà lòng trống quắc. Có người đi ngang thấy ông lũi thủi một mình, chỉ lắc đầu khe khẽ. Cái lắc đầu kiểu như người hiểu chuyện nhưng không dám nói, sợ chạm vô nỗi buồn của người ta. Bà con trong xóm, nhất là mấy bà già hay tụ tập ở đầu ngõ mỗi chiều cũng thường rù rì. Phải chi thằng hai nó bỏ cái nghệ bốc mã. Chắc giờ có vợ con rồi ha. Ông hai nghe riết quen tay. Quen như quen với cái áo sờn dai. Biết cũ mà vẫn mặc hoài. Cũng buồn. Nhưng không biết giận ai. Cũng chẳng biết cải làm chi. Lời thiên hạ như nước qua cầu. Mình có tay cũng không dớt hết được. Thôi kệ. Làm điều mình thấy đúng là được. Ông hay nghĩ vậy đó. Giúp người chết có chỗ yên thân Coi như cũng góp một phần nhỏ Vô yên ổn cái cõi này Gió thổi ngang Rối tóc ông Làm cái nghề người ta sợ Sống giữa đời Như đứng lùi một bước Cứ như ông là người ngoài Của cái sớm này Yêu thương thì dễ nói Chớ sống chung Chấp nhận mới là chuyện khó Đang liêm diêm Thì có tiếng gọi phía sau Làm ông giật mình Trời đất ơi, em kiếm anh dữ lắm, à. té ra trốn đây hả? Ờ, Liên hả? Có chuyện gì mà kiếm anh gấp vậy? Dạ, nhờ anh qua coi dùm cái mã của má em. Qua em nằm mơ thấy ba má về, bà than lạnh, nói cái mã bị ngập nước. Ờ, vậy hả? thường dì chính quá ha. Để chiều anh qua anh coi, nếu cần mình làm luôn trong ngại Đặng cho yên cái thân của dị. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Thôi em về. Bà quay lưng đi. Chiếc nón lắc lư trên đầu. Ông hai nhìn theo. Thấy cái cười của bà hiền ghê. Cái cười mộc mạc mà làm cho lòng người dịu lại như mưa đầu mùa. Chần đó thôi mà khóe môi của ông cong lên. Một chút xíu thôi. Nhẹ như xương. Ở cái xóm nhỏ này. Giữa tiếng đời ồn ào, vẫn có người gọi tên ông bằng giọng tin tưởng. Vậy là đủ rồi. Phía sau nhà ông bãi phến, cái mộ xi măng của bà Chính nằm đơn độc bên bụi bông trang đỏ rực. Màu đỏ ấy gần như chối vào mắt giữa nền đất khô cằn, nứt nẻ như ruộng bỏ quan mùa cạn. Vợ chồng ông bãi đứng lặng trước mộ, nhìn nhau rồi chặt lưỡi, dẻ bất lực. Bà liền ngó ông hai, giọng than giảng. Anh hai coi, đất đai khô nẻ vậy á mà má em cứ nói bị ngập nước hoài. Sao lạ vậy ca? Ông hai im lặng một lúc, mắt đảo quanh khu đất. Quả đúng vậy, trời nắng gắt, mặt đất nước toát, ông lẩm bẩm. Chắc là nước ngầm từ con kinh gần đây nó rịnh vô, rồi động lại. Nhưng mà thôi, Đào lên là biết à Rồi nhan đèn đồ cúng chuẩn bị xong hết chưa Dạ rồi anh Để tôi vô đem cái bàn với con gà luộc ra Ông bãi tất tả vô trong Lát sau mang ra cái bàn nhựa đỏ Đặt mâm gà luộc Chén muối tiêu Với dĩa trái cây lên Ông hai giái ba lại Đốt nhang lầm rầm khấn giái Khi nhang trái đến nửa Ông quay mặt vô phía bụi tre sau hè Gọi lớn. Nè, cúng xong rồi mấy cậu ơi. Vô làm việc thôi. Ba thanh niên đang ngồi dưới tán tre nghe ông gọi thì đứng dậy. Người giác cuốc, người cầm búa đều là người ông hai mướn tới để tháo phần mộ cũ của bà chính. Tần nhát búa gian lên chát chúa như tiếng trống gõ xuống âm ty Chim chóc trong lùm cây bay tán loạn. xi măng nước toát Từng mãn dăng ra như da thịt bị lột Tiếng đá dở Khiến cho người ta nghe lạnh gái Bà Liên đứng sau tay rung rung cầm bó nhang Đã tắt từ lúc nào Ánh mắt dán chặt vào từng nhát cuốt Như sợ thứ gì đó Sắp trồi lên từ mộ Bà thì thầm Tai siết giặt áo chồng Tim đập dụng Trời ơi lần đầu tôi thấy cảnh bốc mộ Sao mà ớn quá vậy ông ơi Khi lớp xi măng cuối cùng vỡ vụng Ba thanh niên dốc sức Xúc từng sẻn đất một Dần dần nắp quyệt lộ ra Ông hai nhú mài gật đầu ra hiệu Được rồi, mở ra đi Một người thở hát ra Cầm xà ben nại mạnh Tiếng gỗ mục bật lên Khiến cho mọi người rợn tóc gái Nắp bật ra Mùi hôi bốc lên nồng nặc Cả đám bịt mũi Có người quay đi Có người nôn thốc tại chỗ Bên dưới là một cảnh tượng kinh hoàng Thi thể bà chính nằm thẳng Mặt ngập trong lớp nước đột xám xịt Lạng da tím tái Nhưng còn nguyên dạng Đáng sợ nhất là đôi mắt Trợ ngược Lòng trắng nhợt nhạt Trọng đen đột ngầu Nhìn trừng trừng như đang quán trách Người đã phá giấc ngủ dài bụng bà phình to Căng cứng như sắp nổ tới nơi Ông hai câu mày dùng gậy khiều nhẹ, bất ngờ một con lương đen bóng to bằng cổ tay từ trong bụng trường ra. Cái đầu nó nhô lên chậm rãi, hai lỗ tai nhỏ nhọn như sừng đang rung rung, như thể nghe từng tiếng gọi từ cõi khác. Tiếp đó, một con cá trê to tướng ngôi lên, há miệng phập phòng, từ mang rỉ ra lớp vàng đục rồi lặng mất trong lớp nước đen. Trời đất ơi! Lương có tài! Lần đầu tôi thấy đó! Một thanh niên mặc tái nhợt Người kia buông cuốc Giọng rung rảy Ôi, Thôi thôi thôi thôi Từ nay chắc khỏi ăn lương luôn quá Ông bãi đứng đợi người Hai tay nắm chặt lấy cái bàn nhựa đỏ Bà Liên thì ngồi bệt xuống đất Miệng lắm bẩm tụng kinh Hai hàm trăng va vào nhau lập cập Ông hai bước xuống quyệt Mỗi bước chân của ông Nước trong hồn lại dợn lên từng dòng Lương và cá trê bơi qua lại Như cố níu giữ nơi trú ngủ cuối cùng Ông rút con dao bén đã chuẩn bị tay run nhưng ánh mắt vẫn giữ dữ dững Hít một hơi sâu Ông bắt đầu lóc từng mảng da Rọc từng lớp cơ đang rửa Nhặt nhạnh từng khúc xương còn lại Để bà chính trở về trong một cái tiểu sạch sẽ đàng hoàng Tiếng dao cắt vào xác người nghe mềm hoặc Sủng nước Như đang lạng trái cây thối rửa Mỗi lát cắt Là một lần mùi hôi mới lại bốc lên Mùi ẩm mục Tanh tử đến khó tả Khiến cho vài người đứng trên quyệt Không chịu nổi phải bỏ chạy đi Tôi xin lỗi dì chính Ráng chịu đau chút nữa Sắp xong rồi Ông hai thì thầm tay làm Miệng lẫm nhẫm tụng chú cầu siêu. Khi ông rạch sâu đến phần bụng dưới, Một đàn lương bất ngờ trào ra, Trường ngoằn ngoèo quanh tay ông như không chịu rời. Gia tay ông dính nhớp, lạnh buốt Khiến cho ông rùng mình ớn lạnh. Dưới huyệt sâu, Tiếng thở của ông hai nặng nề. Mỗi cử động chậm chạp giữa lớp nước đột nhớt, Tanh nồng như đang lội qua một cơn ác mộng. Sát bà chính sau khi được đưa ra khỏi hồn Ông hai bắt đầu công việc quen thuộc Rửa sạch từng đốt xương Ông dẫn tạm một cái máng gỗ Lấy nước sạch từ cái lưu lớn sau dường Nước trong gieo nhưng lạnh như rút tự giếng âm tay ông lần lượt chà nhẹ từng đốt sống Ống chân, đốt ngón tay, hộp sọ Dù đã quen với mùi tử khí Ông vẫn nghẹn hộng khi gặp những khúc xương còn dính thịt thâm đen Rửa ra như bả đậu. Gió chiều thổi ào qua nhưng không xua được cái lạnh trợn người bốc lên từ đống hải cốt. Dị chính nơi. Tôi làm vậy là mong bà siêu thoát. Cô linh thiên thì theo con cháu về, phù hộ tụi nhỏ mạnh khỏe. Phù hộ tôi còn sức để mà giúp người khác như vậy. Đừng lẫn quẩn dưới đáy tuyệt lạnh lẽo này nữa nghe gì. Vừa rửa ông vừa như nói chuyện, giọng ông đều đều, không chỉ là tiếng nói với người chết mà như dỗ dành chính lòng mình. Sau khi lao khô xương bằng khăn sạch, ông lần lượt sắp xếp từng phần vào chiếc khủ sành tốt màu lam trò. Hai bên vẽ qua sen và chữ thọ nổi bật. Mỗi lần đặt một phần xương, ông lại khấn nhỏ. Hộp sọ được đặt vào sau cùng. Chiếc tiểu vừa dặn khép lại. Ông cẩn thận dùng sắp nến bích kính, buộc dây đỏ quanh nắp rồi đứng dậy, ngoái nhìn mảnh đất cao sau bụi tre. Chôm ở đó được đó, cao ráo mát mẻ, không lo nước tràn nữa. Ông cùng ba thanh niên khiêng tiểu ra chỗ đất mới. Ánh chiều tà nhạt dần. Họ đào quyệt, không sâu lắm nhưng vừa đủ. Đất mềm tơi xớp, Dễ hơn nhiều so với lúc khai quật Tiểu được đặt xuống Ông hai đốt nén nhang cúi đầu khấn một lần nữa Đất được lắp lại cẩn thận Họ dựng tạm bia gỗ nhỏ Ghi tên bà chính Để sau này vợ chồng ông bãi có làm mộ Thì dễ biết vị trí Kết thúc một ngày dài Ông hai ngồi bệt xuống Chiếc ghế nhựa cũ Lưng áo ướt đẫm mồ hôi Bà liên bước tới tay cầm một cái bao ni lông Đựng bọc tiền được gối kỹ bằng giấy báo à, Anh hai Em cảm ơn nhiều lắm nha Ơn này vợ chồng em nhớ suốt đời Tiền công 2 triệu anh nhận dùm Ờ có gì đâu Anh làm gì cái tâm thôi Nhưng mà em đưa Thì anh xin nhận Mấy đứa nói phụ đào cũng cực Anh ngại để tụi nó làm không công Dạ Nhờ anh mà má em được yên ổn Em mừng lắm Gió chiều bắt đầu thổi mát Ông hai đứng dậy phủi tay Giác cuốc lên dai Thôi anh về nha Mai còn việc khác Chết rồi cũng phải được yên Nằm không yên thì tội lắm Rồi ông lẫn thẫn bước về phía bờ sông Nương Dán người cộng in dài trên con đường đất nhỏ Lắm lem dấu chân người sống Và biết đâu là cả người chết Tiên giế rền rỉ ngoài bụi rậm giọng vô nhà nghe não ruột. Ông hai vừa rửa mặt xong, chậm chậm bước vào buồn, chuẩn bị đi ngủ. Khi vừa chạm tay vào nắm cửa, bỗng ông nghe tiếng rẹt rẹt từ phía sau nhà giọng lại. Là tiếng giọng lưới kẻo kẹt quen thuộc. Âm thanh ông nghe suốt mỗi buổi trưa khi nằm nghỉ. Nên chỉ cần vài nhịp là nhận ra ngay. Ông chột dạ nghĩ. Ủa? Nhà có mình ơn. Mình ở đây rồi thì ai nằm giống cả. Ông nhếu mày bước chậm ra phía sau. Dựa xuống, ông thấy rõ ràng một cái bóng đen đang nằm trên chiếc giống. Đung đưa nhẹ nhẹ như đang liêm diêm giấc ngủ. Cái bóng ấy không phải do cây hắt bóng vào, mà là hình người rõ ràng. Ông cố nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hội lớn. Ai đó Ai nằm giống nhà tôi mà không nói tiếng nào vậy Không ai trả lời Cái bóng vẫn đung đưa Tiếng giỏng kẻo kẹt đều đều như đang trêu ngươi Máu nóng nổi lên Ông bước dội tới Bật công tắt đèn Đèn sáng Nhưng cái bóng kia biến mất Chỉ còn chiếc giỏng lắc qua lắc lại Như có người vừa rời đi dội dã Ông đứng lặng, lưng lạnh ngắt, tim đập thình thịch Nhưng vốn là người làm nghề cải tán hơn ba chục năm Ông gặp không ít chuyện tâm linh Nên cố trấn tỉnh Chắc ai đó hù chơi thôi Ma hiện Chứ nếu muốn hại thì nó làm lâu rồi Ông hít một hơi dài, đưa tay tắt đèn Nhưng vừa dứt ánh sáng Trong bóng tối mờ ảo hiện ra một bóng người đứng trước mặt Một người đàn bà tóc rối phủ mặt Mặc áo bà ba đen sờn cũ Ông hai giật bắn người, thét lớn Lùi lại da vô cạnh tủ Chén đũa rung lên lách cách Ơ, thanh thờ người, ai vậy? Đ đừng có nhát tôi à, tôi không có sợ đâu nha Cái bóng càng khặt cười. cười Làm gì sợ dữ vậy? Vì chính nè Hù chút mà bay sợ thấy ghê Vì chính nào Tôi đâu có quen ai Trời đất ơi Hồi chiều bay mới cải tán cho tao Mới đó mà quên rồi ha Thiệt cái thằng Hà Vì chính Má bãi phấn phải không Ờ Tao nè chứ ai Vì, vì chính kiếm còn có gì không? Vì đừng có nhắc con nè con, con sợ lắm mà Mày khùng quá Ai nhát mày làm gì? Tao tới cảm ơn Nhờ bay mà tao được nằm chỗ sạch sẽ thoáng mát Thiệt thoải mái giữ thần ừ, Dạ Không có gì đâu dì ơi Cái đó là, là nghề của con mà Mà sẵn đây tao báo tin luôn. Bày sắp gặp quả sát thần đó. Có đi đâu thì nhớ cẩn thận. Qua được cái huông này rồi, muốn làm gì thì làm. Dứt lời, bà chính tan vào không khí như làng khói mỏng. Để lại căn nhà trống lạnh và ông hai ngồi thẩn thận. Mồ hôi đầm đìa sau lưng áo. Ông ngồi bệt xuống nền nhà miệng lẩm bẩm. Vì chính bà nói vậy là sao cả? Quả xác thân gì? Ngoài kia, bóng đêm như đặt quánh lại. Và ông hai biết đêm nay sẽ rất dài. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló ra khỏi bụi tre già Ông hai nhót đang quét sân. Chiếc chỗ vừa cũ sột soạt theo tay ông đều đặn. Không gian yên ắng chỉ có tiếng gà gái xa và tiếng chổi quét giữa hơi sương sớm. Bỗng có tiếng dép lẹp xẹp ngoài cổng, một người đàn ông lạ bước vào, dáng cao gầy, mặc áo thun đen đã bạc màu, cổ áo sờn rách. Chân phải bị tật, ông ta chống nạn gỗ, bước khập khiển, mắt nhìn giáo giác. thấy lạ, ông hai ngừng tay, nheo mắt nhìn. Sớm an lương này, ông quen mặt từng người. Còn người kia thì chưa từng gặp. Ông chống chội hỏi. Dạ, ông anh kiếm ai vậy? Người đàn ông gật đầu, giọng khàng nhưng lễ phép. Ờ, cho hỏi đây có phải nhà ông hai nhót? Người bốc mộ phải không? ừ tôi là hai nhót. Mà anh là ai? Kiếm tôi có chuyện chi? Dạ tôi tên Sáu Què Ở bên sớm Cần Đức Này có việc cần nhờ Té ra tôi hỏi đúng người luôn Ông hai mở cổng mời khách vô nhà Cả hai ngồi xuống bàn Ông hai rót trà đầu anh nói thử coi Cần tôi giúp chuyện gì Dạ thiệt tình không giấu Tôi có cái mã người thân ở bên gò mã đó Nằm trong đất quan để lâu rồi. Bây giờ muốn về Giờ về gần nhà cho nó tiện cung kiến. Nhưng mà người ta đồn đất đôi dữ lắm, không ai dám đụng tới. Nhà nói anh có gan lại biết xem đất, nên tôi đánh liệu tìm tới. Nghe đến đất dữ, ông Hai chau mày, cọ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Ờ, tiền bạc tôi lo hết. Miễn sao đưa được cốt bà vậy Là tôi mang ơn anh suốt đời Không phải chuyện tiền bạc Đụng đất âm khí nặng Bóc không khéo là rước quả Tôi làm nghề đầy mấy chục năm Mấy cái chỗ đó nếu mà tránh được thì tôi tránh Sáu hòe chồm người tới Giọng gần như gian sinh Anh hai ơi Ngoài anh tôi không biết nhờ ai Làm ơn giúp tôi lần này Tôi mang ơn suốt đời Mà cái mã đó là của ai? bốc sai rồi công an hỏi tới Phiền phức dữ lắm luôn nha Dạ của bà cố tôi Mất cả trăm năm rồi Tôi biết rõ Mình cũng đàng hoàng Không có ai thắc mắc đâu anh Ờ thôi vậy à, Trưa nay tôi theo anh qua coi Mà nói trước là tôi chỉ cội đất thôi Thấy ổn mới tin tiếp Ông Huệ mừng rỡ chắp tay liên tục Mặt như vừa nhẹ bớt cả trăm ký gánh nặng đi Tầm trưa nắng gắt Ông Hai và ông Huệ rời nhà Men theo lối mòn phủ lá khô Dẫn ra bến sông Nương Chiếc ghe tam bản của ông Huệ nằm yên bên bờ Nước sông dập dền nhẹ theo gió Ông Huệ bước trước Đạp nhẹ mũi ghe, rồi quay lại đỡ ông hai xuống. Khi cả hai đã yên dị, ông cuối người giật mạnh sợi dây, khởi động mái đuôi tôm. Tiếng máy phành phạch vang dội mặt sông, làm đàn cò trên cây giật mình bay tán loạn. Vừa giữ tay lái, vừa níu nón, ông hòe hô lấn. Ngồi dẫn nghe anh hai, gió lớn đó. Gió tự mặt nước hất lên mát rượi. Khiến ông hai phải nhiều mắt Hai bên bờ cây tràm một dày Rễ đang chằn chịch xuống mé nước Tán lá xanh trậm Che rợp cả một khoảng trời Dưới sông lục bình trôi lập lờ Kết thành từng khóm tím biếc Loan trên nền phù sa đục ngầu Ông hai nhìn cảnh vật trôi qua Lòng trầm xuống Ông lấy căn rặng choàn cổ Lao mồ hôi Rồi lẩm bẩm Cây xương này đẹp ghê ha. Mà lạ, chỗ nào càng đẹp thì chuyện kỳ quái nó càng nhiều. Ông Huệ chỉ cười không đáp. Chiếc ghe lướt qua những khúc quanh hoàng mèo, trường nhẹ như con rắn nước. Gần 20 phút sau, họ đến Gò Mã. Một vùng đất cao giữa cánh đồng quang vắng. Không nhà cửa, không tiếng gà. Chỉ có những ngôi mộ nằm rải rác. Cái cao cái thấp Cỏ một âm um tùm Như lâu rồi chẳng có ai đặt chân tới Ông Hòe chạy ghê chậm lại Cho tắp vào một khúc bờ có lối lên Cả hai bước xuống Chân ông hai lún nhẹ vào lớp đất bở Ông dừng lại Nhìn quanh rồi hỏi Cái gò mã này có từ hồi nào vậy? Dạ lâu lắm rồi anh Nghe nói từ hồi chiến tranh á Người ta đem chôn mấy cái người chết bất đắc kỳ tử ở đây. Anh coi kìa, mộ nhiều lắm. Mà phần lớn là mộ quang, không có ai thầm đồm hết. Đó. Không khí trùng xuống, gió ở đây không còn mát mà xe lạnh. ở đi thôi, mã bà cố tôi nằm ở sau cái bụi lau mọc kia kìa. Ông hai siết chặt cây gậy tre trong tay, chậm rãi bước theo. Trợt giác của người làm nghề lâu năm Mách bảo ông chuyến đi này sẽ không đơn giản Ông hòe dừng lại trước một ngôi mộ đất Dây leo phủ chằn chịch Triêu xanh rì Ông dùng rửa phát tạm một dòng cho trống Rồi đưa tay chỉ xuống Nói mộ ở đây Ông hai bước tới nhìn lướt qua Ngôi mộ chẳng khác mấy cái mã quan xung quanh Không bia, không tên Chỉ là một ủ đất nhô lên Cỏ mọc âm um tâm Nhưng vừa tới gần sống lưng ông lạnh ngắt Như có luồng gió lạ lùa qua gái Cảm giác rõ ràng Có ai đứng sau lưng Mà quay lại thì trống trân Ông không nói gì Chỉ đưa cây gậy tre Gõ cọc cọc vài cái lên mặt đất Rồi ông ngồi xuống Bốc nắm đất dọ trong tay Đưa lên mũi ngưỡi Vừa làm vừa lắm bẩm Đất này tôi Không khô, hơi tanh nhẹ, cây cối xung quanh xanh mướt, chắc không phải đất dữ. Ông lại lấy con dao nhỏ, xăm nhẹ mấy chỗ quanh mộ để xem có đá lạ, rễ cây bất thường hay vật gì bị chôn giấu hay không. Mỗi lần xăm xong, ông dừng lại một chút, mắt nhắm hờ như lắng nghe điều gì đó. Một hồi lâu, ông hai đứng dậy phủi tay. Mặt đất coi bộ bình thường Không động lông mạch Cũng không thấy dấu gì bị yếm hay là trấn yểm Nhưng mà lạ lắm nghe anh Hòe Đứng ở gần đây Người cứ rần rợn sau đó Ông Hòe im lặng Mặt trầm ngâm Chốc sao ông hai nói tiếp Thôi cũng trễ rồi Tối nay mình đào Nhưng mà phải có thêm người Anh kiếm giùm tôi hai đứa trai trẻ Khỏe mạnh Día cứng một chút Ai mà nhận làm thì dặn kỹ Là đừng có cười giỡn Đừng nói bậy Mấy cái chuyện này không có qua loa được đâu Ờ tôi hiểu rồi Tôi có hai đứa cháu gần nhà Để về kêu tụi nó phụ một tay Ông hai nghe vậy thì thôi Quay đầu nhìn ngôi mộ một lần nữa Ánh mắt ông nặng triểu Lòng chợt thấy bất an Tối lại Tại bãi đất sau rặng trăm bầu Ông hai vừa tới nơi Dài giác cuốc sẻn tay sách bó nhang Cái đèn pin cũ kẹp dưới nách Ông hòe đã có mặt từ sớm Đứng lặng với hai đứa cháu trai Cả ba người mặt mày căng thẳng Không ai nói một lời Ông hai đảo mắt nhìn quanh Mỗi bước tiến gần ngôi mộ Ngực ông lại nặng như có đá đè Tim đập dồn dập Linh cảm chẳng lành ập đến Dồn dập như cơn sốt rét Ông khận lại Lát đầu Tôi thấy không ổn rồi Cái mã này nó có cái gì đó không đúng Lỡ đụng trúng thứ không nên Thì khổ cả đám mà Ông hòe nhú mày Giọng găng xuống Bà cô tôi chết tức tuổi Trồn ở đây trăm năm không có ai đói hoài tới Bây giờ phải bóc về thờ đàng hoàng Chứ không lẽ để bỏ nằm hoài Dưới cái đám đất lạnh tanh này sao Tôi coi đất rồi Ngoài mặt thì bình thường Nhưng mà linh tánh của tù nó réo dữ lắm Đụng vô là có chuyện Thôi tôi không dám bốc đâu Tôi xin lỗi rồi Tôi về Không khí bỗng trùng xuống Nhưng chưa kịp ai nói thêm lời nào Ông Hòe bất ngờ trút dao, kề thẳng vào cổ ông hai, mắt đỏ gây. Mày phải đào cái mã này lên cho tao. Tao mướn mày tới không phải để nghe giảng đạo. Mày đào, hoặc là mày chết tại chỗ. Ông hai chết sửng, hai đứa cháu cũng bước tới. Một thằng nắm chặt cuốc, thằng kia đứng canh, ánh mắt lạnh tanh. Một đứa buông giọng khinh khỉnh. Làm lẹ đi ông già Lấy tiền rồi ai về nhà nấy Không có ai rảnh mà nghe ông lãi nhãi đâu C Các người muốn làm gì tôi Rốt cuộc cái mã này có cái gì ở trong Mày tốt nhất là đừng có nhiều chuyện Biết ít thì sống nó mới dài Tao hỏi lần cuối Mày có đào hay là không à, Đào Tôi đào là được chứ gì Tài ông rung lẫy bẫy cầm lấy cuốc Lúc mũi cuốc đầu tiên cắm xuống mặt đất Từ xa bỗng vang lên tiếng cuốn rút dài Lạnh sông lưng Ông hai không dám ngỡn đầu tay đào Nhưng ánh mắt đã liếc về chiếc ghe ngoài bờ sông Sau một hồi đào bới Mũi cuốc chạm trúng cái vật gì cưng cứng Âm thanh đục nặng vang lên Ông hai dừng tay Mồ hôi túa ra ướt lưng áo đồng hồ chậm tới, Rồi đèn xuống huyệt. Một tấm ván gỗ sẫm màu hiện ra lờ mờ dưới lớp đất. Gỗ đã mục nhưng vẫn còn nguyên hình dáng cái nắp quan tài. Cả bốn người nhìn nhau, không ai dám thở mạnh. Mày nhìn cái gì? Còn không mau mở nắp quan tài. Tôi tôi không dám đâu. Tức tôi, tôi tôi nói rồi mà, Ch chuyện này không có lành đâu. Thôi tôi vậy. Không kịp trút lui Ông hòe nhào tới Giao lại kề cổ lần nữa Mẹ nó Rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt hả Mày có tin đêm nay mày trông sát ở đây luôn không Không còn cách nào khác Ông hai cúi xuống Lấy xà ben cài nhẹ một cái mép dán Nắp quan bật lên Một luồng hơi tanh tửi phả thẳng vào mặt Bồi xác lâu năm Lẫn gỗ mục và đất ẩm Khiến cho ai nấy nôn nào Cổ họng nhợn lên từng cơn Bên trong là một bộ xương người Trắng ngà Hóc mắt tối đen Như đang nhìn vào linh hồn những kẻ tại đây Và vàng bạc Dòng xuyến Ngọc đá rải đầy Lấp lánh dưới ánh đèn pin đầy ma mị Đặc biệt là trong miệng bộ xương Còn ngậm một viên ngọc lớn màu xanh riêu Mà cắt đầy chữ tàu Cái, cái, cái này không phải mã người thường Là má yểm mùa dữ của Ông hai lùi lại Rít lên trong sợ hãi Ông hòe im lặng một lúc Rồi như phát điên Nhào tới mà cười lớn <cười> vàng Tao biết mà bỏ <cười> đâu có đi tay không chứ Gạt hết tay đám cháu Ông gom vàng bạc nhét vào bao Cuối cùng mắt sáng trở Nhìn Duyên Ngọc trong miệng bộ xương à, Con cảm ơn bà cố Với số vàng này Con sống sùng sướng tới cuối đời Còn viên Ngọc á, Thôi thì cố cho con xin luôn nha <cười> Dứt lời Ông thọ tai lấy Duyên Ngọc Bỏ vào trong tay nãy Vừa leo lên khỏi huyệt Ông gào lớn tôi bay làm cái gì đứng đó Lấy xong rồi thì đi về Không ai trả lời Hai đứa cháu mặt cắt không còn giọt máu Mắt mở trừng trừng Miệng ú ớ không nói được lời nào Hai cái đứa này Muốn cái gì thì nói Làm cái gì mà cứ chỉ chỉ ra sau lưng tao hoài vậy Ông Huệ vừa nói vừa quay lại Thì trời ơi Một cái đầu lâu đang lơ lửng ngay trước mắt Hóc mắt đen thui Miệng nhe răng như đang cười Một luồng khí lạnh ập tới Túi dàn dăng khỏi tay ông hòa, trớt xuống đất, vương vải vàng bạc khắp nơi. Một đứa cháu hét thất thanh bỏ chạy, nhưng chưa kịp quay lại, thì nghe Phật một tiếng. Cái đầu nó văng lên cao, máu vọt như suối, xác đổ rạp như bị chặt ngang gốc. Đứa còn lại toan bỏ chạy, thì một bóng trắng lướt tới, nửa mặt nó lập tức bị xé toạt. Nó ngã xuống giật mấy cái rồi nằm im, mắt trợn trần. Chứng kiến một màn này, người ông hòa sung lên cầm cập. Dán vẻ hùng hổ lúc nãy đã biến đâu mất. Thay vào đó là một cơ thể mềm nhũng, rịu rã vì sợ hãi. Sao lại như vậy? Đừng giết tao. Giang nè, Ta tao đưa cho mày hết. Làm ơn tha cho tao. Nhưng chưa dứt câu, thì không gian vang lên một tiếng rắc. Cổ ông ta gãy gập Đầu ngẹo qua một bên Như bẻ nhánh mía khô Ba cái xác nằm sổng xoài giữa gò hoang Gió gào rít Lá trời xoáy như bão nhỏ Không gian đặc quánh mùi máu và âm khí Chỉ còn vang vọng tiếng xương khô kêu lên lách cách Ông hai chứng kiến hết thảy Mắt trợn trừng lên Tim ông đập loạn trưởng chừng như muốn bật ra khỏi lòng ngực Trong lúc cái bộ xương quái đảng Vẫn còn trích gào bên xác ông hòa Ông hai bất ngờ dùng chạy Chân trẹo té lên té xuống Quần áo lắm lem đất Nhưng ông mặc kệ Chạy lúc này là bản năng sinh tồn dẫn lối Ra tới bờ sông Ông phóng lên ghe tay giật dây mái đuôi tôm liên hồi Mặt cắt không còn giọt máu Mái nổ một cái bực Rồi chết liệm đi lần thứ hai mái rầu lên ông mừng rỡ chiếc kẻ lao vút đi xé toạc mặt nước đen ngòm của con rạch ông không dám quay đầu lại mắt mở trừng nước mắt mồ hôi hòa nhau miệng há hốc như không còn biết mình còn sống hay đã chết sau lưng ông gò mã chìm trong bóng tối chỉ còn lại ba cái thây nằm chờ vơ giữa nền đất lạnh tần trang cười ma mị vang lên Giữa cái gò hoang sao cái đêm kinh hoàng ấy Ông hai gần như thức trắng Khi mặt trời vừa ló qua rặng vừa Ông lê bước ra khỏi nhà Mắt thăm quần Mặt khóc hát Cảnh máu me đầu rơi Tiếng gào thét dẫn ấm ảnh ông Như bóng ma bám chặt sau lưng Đội cái nón lá rách Ông lầm lũi đi thẳng tới đồn công an xã Vừa tới nơi Ông lao vào Giọng lạc đi dì run mày, mày, mày chú ơi Có người chết Bị quỷ giết Tụi, tụi nói chết hết trơn rồi Ê, Ai chết Ở đâu Ông bình tĩnh kể lại đi Ông hai thở hổn hển tay chân run rảy Kể lại mọi chuyện xảy ra ở gò mã Giọng ông đứt quảng Ánh mắt thất thần. Hai anh công an liếc nhau rồi cuối cùng cũng quyết định đi tới đó coi thử. Họ chở ông hai ra gò mã heo nơi từng là hiện trường chết chóc bây giờ vắng tanh. Gió thổi lật mấy tàu lá khô hố huyệt chỉ còn là một đống đất xới nham nhở không xác không máu không dấu tích chẳng còn ai. Hai công an sôi đèn khắp nơi Dò xét kỹ Cuối cùng một người đứng thẳng dậy Giọng bắt đầu gắt lên Rồi đông mà hả Ông nói có người chết Mà đâu xác độc Máu đâu Rồi cái đầu ông nói lăn lóc đâu Ông tính giỡn mặt với người thi hành công vụ ha Không Thiệt mà Tụi nói chết ở đây tụ Tụi tận mắt thấy Bộ xương sống vậy nữa Ê, thôi đi ông ơi Lớn tuổi rồi thì bớt coi phim ma lại Còn nếu mà bị chuyện phá rối trật tự Tụi tôi lập biên bản ạ Nói rồi họ lên xe nổ mái bỏ đi Chỉ còn lại ông hai đứng lặng giữa gò hoang Gió thổi lạnh ngắt Ông nhìn cái huyệt trống Hai tay buông thỏng Không có gì chứng minh là ông nói thật Nhưng ba cái xác ấy biến đi đâu Còn bộ xương kia Nó đang ở đâu? Những câu hỏi xoáy mãi trong đầu ông Mắt ông lạc thần Lòng ông lạnh trơ như bị rút cạn hết máu Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ Trước khi ánh mắt ông chợt thay đổi Và nụ cười chợt cong lên Ba ngày sau sự việc đó Sớm An Lương bắt đầu có chuyện lạ Sáng đó người ta thấy một cái xác trôi tóc vào bến nước Lúc đầu tưởng người nhậu sai chết trôi Nhưng khi kéo lên ai nấy cũng chết lặng Thi thể không đầu tay chân co quốc như bị rút gân Già tím ngắt cứng đợn chiều hôm sau thêm hai cái xác nữa Y chang Cũng không đầu Cũng tím tái Không ai biết mấy cái xác từ đâu trôi tới Chỉ biết nước dưới sông bây giờ đục ngầu Bốc mùi tanh như cá chết lâu ngày Chưa hết, gà dịch trong xóm chết hàng loạt. Sáng ra nhiều nhà chỉ còn thấy lông vương vãi. Con sống thì trợn mắt, há mỏ, chân dũi queo. Tội con nít kể lại là đêm nghe gà gái, nhưng chỉ gái ba tiếng là im bật. Sáng dậy thì gà mất đầu. Người đi sôi ếch cũng chẳng khá hơn. Có người kể là thấy rõ ràng có cái bóng trắng đi làm lũi ngoài bờ mương. Rồi đèn vô thì trống trơn Thiệt là ớn quá Tên đồn lang nhanh như trái rừng Sớm nghèo trao đảo Có nhà bỏ xứ đi lánh nạn Có nhà treo bùa Đốt nhang Khóa cửa kính mít sau 7 giờ tối Trẻ con bị cấm bén mãn ra sông Còn ông hai Từ cái đêm ở gò mã Ông gầy rọc đi thấy rõ Lưng còng súng Mắt lúc nào cũng lờ đờ Ai thuê bốc mã dù giá cao gấp ba, ông cũng lắc đầu. Mỗi lần như thế, ông đều nói. Ờ, tôi, tôi tôi nghĩ rồi, bây giờ tôi sợ đất lắm. Đất bây giờ toàn quỷ thôi. Ban ngày, ông cứ ngồi thừ bên bờ kè, mắt dán vào dòng sông. Ban đêm, căn nhà nhỏ của ông đỏ rực ánh đèn dầu. Thoảng mùi nhan trầm và tiếng lẩm bẩm không dứt. Người trong xóm bắt đầu kêu là ông Hai Điên Chẳng ai dám tới nhà ông nữa Ngay cả ông Năm Người hay rủ ông đi uống cà phê buổi sáng Cũng dần xa lánh Ít giao hảo qua lại như hồi trước Ở khúc sông Vắn Nhánh rẻ từ con sông Nương Có một chiếc ghe tam bản Chở đầy dừa sim Đang chậm chậm lướt vào rạch nhỏ Trên ghe là hai người một già một trẻ Người trẻ cỡ 18 Mặt mũi sáng sủa, cởi trần Vừa thò tay xuống dòng nước đột ngầu Vừa cười hí hững <cười> Công nhận cái xứ này đẹp quá nghe ông Sáu Sớm gò mình cũng đẹp Mà đâu bằng chỗ này Người đang lái ghe là ông Sáu Bành Thầy Pháp lần danh ở sớm gò Từ sau cái vụ cảm quá quỷ dữ Ở sớm chuồng bò Ông quyết định bán nhà lên ghe Sống trời đây mai đó Giúp đỡ người bị phần âm quấy phá Dĩ nhiên căn nhà nhỏ của ông đâu có đủ tiền mua chiếc ghe này. Phải nhờ thêm thằng đực. Nó bán luôn cái nhà xác bên để góp vốn vô. Mua được ghe, hai người giạc sướng. Vừa buông dừa vừa kiếm cơm qua ngày. Đã 3 tháng trời sớm gò, mà lòng ông Sáu vẫn canh cánh. Không biết nơi đó bây giờ có yên ổn hay không. Hay ma quỷ lại nổi lên, phá làng phá sớm. Ê, ông Sáu, ghe, ghe, ghe đụng vô cậu ra. Ông Sáo giựt mình, vội đánh lái lách qua Nhưng không kịp nữa Rầm một tiếng Cái mũi ghe đâm thẳng vô chân cầu dở nát Một bên cây cầu rạn nứt Đổ cái ùm xuống sông Thằng đực ôm đầu Hết nhìn ghe rồi quay sang ông Sáo Giọng rầu rỉ Rồi, thiệt là chán không chứ Ông biết lấy ghe không vậy Chùn lẻ ông Sáo ơi Người ta đã bắt đền là khổ nữa đó Ông Sáu còn chưa kịp hoàng hồn Thì trên bờ có tiếng la thất thanh à, Bớ làng nước ơi có, có người làm gãy cầu rồi tính bỏ chạy kìa Nè nè nè Ai nói tụi tôi bỏ chạy Thằng đực lập bập Một bà mập Mặc bộ đồ bông hoa tím Chống nạnh mà quát Tao nói mày đó Cái thằng ôm con Rõ ràng tao nghe mày hôn trồn lẽ con cái hả thì thì Thì... Thì cái đậu mày á Tao nói cho hai cho con mày biết Không đền cái cầu là không có yên với tao đâu Nghe tới chữ cha con Ông Sáu trề môi liếc đực Trời đất ơi Cái thằng này mà con tôi Tôi nhấn nước nó lâu rồi đó chị ơi à, cái, gì, cái gì vậy ông Sáu Mình một phe mà Phe gì Lo mà tính đi Mày thấy bà con bu lại đông nghẹt rồi đó Chạy đâu cho thoát Trên bờ có gần hai chục người tụ lại Thằng đực nuốt Khan Quay sang hỏi nhỏ Ôi, Rồi bây giờ sao Tiện đâu mà đến Tao cũng chịu Chắc băng ghè thôi Vừa nói ông vừa quay lên bờ Tính giải thích Thì bỗng từ xa Một cái xác trôi tắp vô Đúng ngay chỗ cái chân cầu gãy Cái xác không đầu Úp mặt xuống nước Ai nấy tái mặt Một bà già ăn trầu lên tiếng Giọng rung rung Trời -tr -tr trời đất ơi C -c Cái cái xác thứ năm rồi đó Mấy bữa nay trôi vô hoài vậy Ông Sáu bước lại gần Ủa dì nói vậy là sao Ờ Cậu chắc người xứ khác không biết Gần tuần nay sáng ra là thấy xác trôi vậy Cái nào cũng mất đầu Công an xuống hoài hà Mà không có lần ra manh mối gì ráo trội Ghê dữ lắm Ông Sáu câu mày, lặng lẽ bấm độn Một lúc ông lẩm bẩm. Dùng này cô quỷ ngữ rồi. Không ngờ ở cái nơi heo hút này, Lại có loại ác linh như vậy. Ủa, ông làm gì mà đứng đợt ra vậy? Lo đệnh cây cầu cho người ta đi chứ. Bà Chính ù thấy ông lẩm bẩm thì ngắt lời. Ông Sáu quay sang thằng đực, Nhướng mày nói nhỏ. Tao có cách khỏi cần đệnh cây cầu. Trái lại bà con còn cho tiền thêm nữa Mày tỉnh không? Xì, thầu đi ông Làm gì có vụ trời cho vậy? còn không ta đâu Ông Sáu cười nhẹ Nhìn lên bờ Rồi cất tiếng lớn Thưa bà con Có phải xóm mình gần đây ban đêm hay nghe tiếng la tiếng khóc Sáng ra gà dịch chết sạch không? Một thoáng im lặng Người ta ngạc nhiên Người này nhìn người kia Vì rõ ràng cái ông này là người mới tới, chưa nói gì mà lại biết rõ như vậy. Thiệt lòng mà nói đó, sớm mình đang bị quỷ ám. Con quỷ đó chuyên bắt đàn ông ăn đầu. Cái xác bà con thấy là nó làm ra đó. Ủa, nói vậy cậu đây là thầy Pháp hả? Sao biết nhiều dữ vậy? À, à nói thầy con không dám nhận đâu thiếp. Nhưng mà con cũng có học chút đạo Pháp, gọi là biết một ít để giúp đời thôi. Nói qua nói lại một hồi, vụ cây cầu được bà con tạm bỏ qua. Người thì tò mò chuyện ông thầy Pháp, người thì bàn tán về cái xác không đầu. Cuối cùng bà Chính ùu đứng ra vàng xếp, chắc ông Sáo với thằng Đực qua sinh ở nhờ nhà ông Hai Nhót, giống sống một mình, lại là đàn ông, dễ bề sinh hoạt. Anh hai ơi, có nhà không? Rồi, chắc lại ra bờ kè ngồi nữa rồi Đúng là hai điên mà Bà vừa quay bước thì giật bắn mình Ông hai đứng sát sau lưng bà từ lúc nào không rõ Tóc tai rối bù, áo quần dơ dái mùi người hôi như chuột cống Mắt trắng giả, miệng lãm nhảm mấy câu vô nghĩa Bà chính quảng hồn Trời trời trời ơi Ủa, đây nè anh Sáu, cái người này là ông Hai đó, ừ, th th thôi tôi giao lại cho anh nha. Nói xong bà quay đầu bỏ đi, bà kệ thằng đực gọi ý ới, bà không thèm ngoái lại. Ông Sáu nhìn ông Hai một lúc rồi khẽ thở dài. Người trước mặt ông không còn là người thường nữa. Mắt vô hồn, khí âm nặng tới nổi như có màn xương phủ quanh thân thể. Ông Sáu đưa hai ngón tay quét ngang mắt mình Đồng tử ông lé sáng một thoáng Rồi tắt đi Trúng tà nặng rồi Đến đầu bốc khôi đen Trễ dài bữa nữa là đi chầu ông bà rồi Không đợi ai hỏi Ông đưa tay ấn vào đỉnh đầu ông hai Rút ra một lá bùa vàng Miệng niệm chú Ông nhét lá bùa vào miệng đối phương Tiếng chúng đều đều vang lên Lá bùa trong miệng ông hai bất ngờ bốc cháy Rồi tắt ngay như chưa từng tồn tại Ông hai gào lên một tiếng Ngã vật ra đất Được rồi Mày cẩm ổng vô nhà đi Lấy nhanh dầu tầm quốc mạnh vô người ông cho tao 15 phút sau Ông hai bật kho khăn Rồi thở hắt ra từng hơi thở dốc Mắt ông dần lấy lại thần sắc Nước mắt ứa ra Ông ngồi bật dậy Ngơ ngát nhìn hai người trước mặt Mà khẽ hỏi Ông ông là ai vậy Sao lại ngồi trong nhà tôi à, Xin lỗi vì tự tiện vô nhà mà chưa xin phép Nhưng mà hai ông cháu tôi uh, Vừa cứu ông anh một mạng đó Cứu cái gì Ông Sáo nghiêm mặt Nhìn thẳng Tôi là Sáo Bành Ở Sông Gò Tới đây vì chuyện bất đắc dĩ Gặp ông anh trong tình trạng trúng tà nặng Tâm trí loạn Tôi đành dùng pháp chú để mà trục tà ra Ông hai rờ tay lên người Cảm thấy chỗ nào cũng đau rác Nhưng không màn Điều duy nhất ông cảm nhận rõ Là tâm trí của mình đã sáng trở lại Không còn bóng tối Không còn tiếng ai đó gọi mình trong mộng Ông quỳ sập xuống, nước mắt vàng dụa Dạ thầy ơi, xin thầy cứu con, cứu cả cái xóm này Con lỡ tai gây ra chuyện tài trời rồi thầy ơi Nè nè nè, làm cái gì kỳ vậy? Đứng lên nói chuyện đi Ông Sáu đỡ ông hai đứng dậy Nói thiệt hết cho tôi nghe Không có được giấu một chút nào hết, hiểu chưa? Ông hai bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện ở Gò Mã đêm đó. Nghe xong ông Sáu trầm ngâm, ánh mắt tối lại. Tai vuốt nhẹ dành lỗ tai. Ông nhìn xuống nền đất, khẽ gật đầu. Ừ, sao rồi? Con quỷ này giữ hơn con ở sống trùng bò luôn ha? Tao nghĩ nó sống cả trăm năm rồi. Ngậm viên ngọc là bị phong ấn. Lấy ngọc ra là phá ấn Tức là chính lòng tham con người đã giải thoát cho nó đó Vậy bây giờ sao đây ông Sáu Phải diệt nó hả Trước mắt lò bảo vệ sông làng đã Không để nó tiếp tục giết người Sau đó mới tính tới chuyện vụ nó lộ mặt Không có nóng dội được Ông hai và đực nhìn nhau Lòng rối như tơ giò Giờ đây họ chỉ còn biết dựa vào ông Sáu người duy nhất còn đủ bản lãnh đối mặt với thứ đang trình rập cả sớm ngoài kia. Khi trời vừa hừng đông, ông Sáu đã ngồi ngoài hiên trên cái ghế tre. Trước mặt là cả sắp giấy vàng, các hình chữ nhật điều tâm tấp. Bên cạnh là chén mực tàu và một cây dứt lông dài chừng nửa găng tay cán bằng tre. Đầu chổi làm từ lông đuôi trồn, thấm mực đen xị. Ông hít sâu một hơi Nhắm mắt rồi từ từ nâng viết. tay ông bắt đầu múa trên giấy. Nét cuộn tròn, nét vuốt nhọn như đầu rắn. Có đoạn hoàng nguèo như sóng lượng. Mỗi đường mực dứt khoát, đậm đều, không lem không nhòe. Như thể ông rót khí tức của mình ra từng lá. Xong một lá ông lại nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm chuốn. Rồi nhẹ nhàng đặt lá bùa qua một bên, xếp ngay ngắn trên tấm chiếu cũ. Ông hai và đực đứng một bên Thổi nhẹ cho bùa mau khô Sau đó đem ra phơi nắng sớm Đến khi trưa đứng bóng Ông sáo mới đặt viết xuống Thở dài Rồi Hơn 200 lá Cái tài muôn rụng khóc luôn à Ông hai cẩn thận xếp bùa vào giỏ tre Còn đực lấy bao ni lông bọc lại cho khỏi thấm nước Cả ba chia nhau đi phát khóc sớm Ông sáo dặn kỹ Nhớ dán ngài cửa, hoặc là để dưới gối. Tuyệt đối không có được đốt, không được bỏ. Bộ này trị tà, chứ không phải đồ chơi đâu. Giới mấy sớm lân cận, ông hai nhờ người quen đem qua dùm. Cũng dặn dò rành rẽ, sợ người ta sơ ý lại trước quả giàu thân. Trên đường đi, ông Sáu nói nhỏ với đực. Bộ này kêu là thiên khắc địa trắng Rất là mạnh Mà quỷ đi ngang cũng phải tránh Miễn là bùa được niệm đúng chú Nhưng mà nhớ nha Nó chỉ cản Chứ không có diệt được con quỷ kìa Vậy cản được bao lâu chứ Ông sao Còn tùy Nếu quỷ lực của nó chưa đủ mạnh Thì bùa trụ được một thời gian cũng dài Chuyện này bày yên tâm đi Mới đó mà nắng đã tắt Ba người ngồi quanh mâm cơm đơn sơn Chảo cá trê kho kẹo Dĩa rau lan luộc xanh mướt Bên cạnh là chén chao thơm nước mũi Ông hai vừa gấp miếng cá bỏ vô chén ông Sáu Vừa ái ngại nói vợ anh Sáu ăn đi Cơm nhà quê nghèo mọn Tiếp đãi như vậy mắc cỡ lắm <cười> Vậy là ngon hết sái rồi Ai mà đem vàng tới đổi Tôi cũng không có đổi đâu nha Phải vậy ông mày? Được Ông vừa dứt câu Vừa nhìn qua thằng nhỏ đang nhai Một muỗng cơm bự tổ chẳng Hai má phòng như cóc bị bớt bụng Nó vừa nhai vừa cố nuốt Miệng trặn ra mấy chữ méo xẹo Dạ Ngon bá cháy luôn á chú hai Công nhận chú đàn ông mà nấu cơm ngon dữ thằng à Cái thằng Nết ăn như heo đối vậy Người ta nhìn vô tưởng đầu tôi bỏ đối cháu tụi mấy tháng à <cười> Thôi kệ nó đi anh Nói vậy mà thiệt tình Ăn ngon thấy rõ Còn hơn là mấy đứa gấp cộng rau Rồi nói no Ừ Thiệt tình tới mức cạo muốn lũng Cái nồi cơm nhà bay luôn rồi đó Nói chuyện một hồi Ông Sáu mới ngó sang Thấy trời thì nóng hầm hập Vậy mà ông hai vẫn khoát Cái áo sơ mi dài tay dày cui Mồ hôi rịnh ra đầy trắng Ông nhíu mại hỏi Ôi trời nóng muốn chết. Mà bay không mặc ba lỗ hay bà ba cho nó mát. Mặc áo dài tay chỉ cho cực gì? Nghe hỏi tới, ông Hai thoáng giật mình. Tay đang gấp cá bỗng khựng lại giữa chừng. Cái đũa rung nhẹ. Ông dội kéo tay áo xuống thấp hơn, giọng lấp liếm. Ở giờ dạ, dạ tại uh, mấy bữa nay tôi thấy trong người rim rim. Nó muốn ấm ấm muốn sốc. Mặt vậy cho khỏi bị gió lùa Lỡ phát bệnh thì khổ thêm Ông Sáu gật gù Nghe cũng xuôi tai Nên không gặn hỏi gì thêm Nhưng trong khoảnh khắc ấy Ánh mắt ông hai chợt tối lại Như thể câu hỏi vô tình Chạm đúng một điều gì đó khó nói Hoặc là một bí mật không muốn lộ ra Cơm nước xong Ông Sáu đang ngồi trước khiên Mắt liêm diêm nhìn mây trời thì từ xa bà con sớm ăn lương kéo tới rồng rắn. Người ôm dây cốc sâu, người sách bịch khô. Có bà còn giác nguyên cái bao gạo. Ủa, bà con đi đâu mà kéo tới đông dữ vậy? Có có chuyện gì hả? Bà Tám Lan miệng nhai trầu đỏ ao, là người lên tiếng trước. Dạ, tụi tôi đem quà quê qua biếu anh Sáu ăn lấy thảo. dây sẵn tiện anh coi dụm cái... Bữa giờ tôi nằm mơ thấy rụng răng cửa hoài hả Không biết có điểm hên hay xui Mà nếu được cơ chỉ tôi quýnh con vậy luôn Ông Sáu chưa kịp mở miệng Thì chú Mười lép chen vô Anh coi dùm tôi cái nút trùi ngay rúng nè Bà nhà tôi nói đó là nút trùi phá sản á Ờ còn tôi nữa Anh liếc thử cái đường chỉ tai của tôi coi xong Người ta nói xấu giàu sang Mà vợ sáu chục rồi vẫn xài chén mẻ Chừng nào mới khá Trời ơi Tôi là thầy Pháp Chứ không phải thầy bối trợ nha Tôi bắt quỷ Giải bùa trị tà Chứ mấy cái vụ nằm mơ đoán mộng Coi tướng số đồ đó Là ngoại phạm di hành nghề của tôi Trời ơi Ủa tưởng đâu thầy Pháp Cái gì cũng biết hết trọi chứ <cười> Biết chứ nhưng mà là biết giới hạn của mình. Mấy cái vụ này để tôi dắt bà con lên chợ mương, kiếm ông 10 Đoàn đi. Ông coi bối trúng như trời đánh luôn ạ. Nghe tới đó, cả đám ồ lên. Thế là bà con quay sang trơm rã bàn chuyện ông 10 Đoàn, bỏ ông Sáu ngồi lại một mình. Ông rót chén trà, nhấp một ngậm, lòng nhẹ hẳn như vừa né được một bầy quỷ tướng số. Về khuya Sớm An Lương đóng cửa im ỉm Như có lệnh giới nghiêm Duy chỉ còn ba bóng người Ngồi lặng lẽ dưới góc nhãn già Ông Sáu Thằng Đực Và ông Hai Nhót Trước mặt họ là cái la bàn cũ kỹ mấy sợi chỉ phép rối nùi Nằm kế bên một lá bùa vàng vẽ ngoằn nguèo bằng mực xạ hương Ông Sáu ngồi xếp bằng tay phải xoay la bàn Tai trái kẹp lá bùa, miệng lầm rầm tụng chúng. Kim la bàn quay như trong trống, lúc trẻ đông, lúc quẹo tay, không chịu đứng yên. Ông Sáu câu mày, lầm bầm. Lạ dữ, không dọa ra được dấu dách của nó ta. Ừ, không tìm thấy con quỷ hông? Ờ, đúng là hàng cốt quỷ, sông lầu, mà lành. Không phải hạn tôm tép đâu con Ông Sáu chưa chịu thua Móc thêm trong túi ra Một lá bùa bám tà khiến Phất lên không trung Coi có ăn thua hay không Lá bùa mới bay được chừng 3 dòng Thì rớt cái bụp xuống đất Như có ai đập ngang Ông Sáu thở dài Rồi nhắm mắt Thi triển thiên nhãn Con mắt ông lé sáng Rồi trắng giả như người mù Dài giây sau Mắt trở lại bình thường Mà mặt ông thì sầm si nói che âm khí được luôn Dữ thiệt à Ông hai phe phẩy cái quạt mo đuổi mũi Thở ra nói Tôi nói rồi Cái con này không phải dạng dừa Bữa gọ mã hơn nó không có nhìn chúng tôi Chứ nó mà lia qua một cái Là bây giờ tôi ngồi ăn chè dưới âm phủ rồi Ông Sáu gật gụ Chậm rãi nói Không lận ra được nó Chỉ còn cách vũ nó ra mặt thôi Vũ sao ông Vũ kiểu gì Ông Sáu quay qua liếc nó từ đầu tới chân Ánh mắt y như đang lửa gà vô nồi Thăng đực rung mình à, à, à, Ông nhìn gì thấy ghê vậy à, Ánh mắt ông thấy ghê quá nghe Giúp ông chuyện này đi con Giúp luôn bà con sớm này y, y, y, Nhưng mà giúp cái gì Con biết gì đâu giúp B bộ ông tính này. Ờ Mày còn trẻ Trai tráng Dồi dạo sinh khí Con quỷ này nó mê mấy thằng đần ông khỏe mạnh à. Mà mày à, Là ứng viên số một ừ, Trời đất coi Anh tính đem nó ra làm mội nhữ thiệt hả Ờ Trời đất mẹ ơi Tình thầy trò gì kỳ dữ vậy trời Thằng đực liếu ca lưỡi Con, con tưởng đâu ông thương con lắm chứ giờ đem con trai nhữ quỷ là sao Ông Sáu vỗ dài nó cái bóp Cười khì <cười> Yên tâm đi Tao không để nó nhai đầu mày đâu Tao sẽ cho mày lá bùa phòng thân Chỉ cần nó ló mặt ra là tao xử liền Nh nhưng, nhưng mà con sợ lắm Ông kiếm người khác được không Mày giúp ông cái vụ này đi Tao hứa chuyện hết đạo pháp cho mày Đực đang rung lẫy bẫy Nghe tới đó thì mắt sáng như gặp ông bà hiển linh Nó bật dậy Ôi ơi nãy giờ ông không nói sớm Vậy cứ dắt con ra làm mọi cũng được Miễn sao sau này ông dạy con bồ chú Với cái cái thiên nhãn gì đó là được hả ha? <cười> Mày ham học vậy là được rồi Tao nói là tao giữ lời mà Dạ con mê bắt ma từ nhỏ Năng nỉ ông hoài không cho học Bây giờ được học chính quy Con chơi tới bến luôn Ba người nhìn nhau cười hề hề Nhưng trong lòng ai cũng thấp thổm Đêm nay sớm an lương Sẽ mở màn một vở tuồn Mà diễn viên chính không ai khác là thằng đực Từ khi dùng này xảy ra quỷ sự Sân đình đầu sớm bỗng quan vắng lạ thường Nơi từng thờ đủ tượng thần, tượng Phật Từng rộn ràng mỗi mùa lễ lớn như du lan, trung thu Hay trai đàn giải hạn Bây giờ lại lạnh ngắt Trước kia mấy người ế vợ ế chồng Hay ra đây cầu duyên Ra về mặt mày hứng hở như sắp trúng số Còn bây giờ Không có ai dám bén mãn tới gần Giữa sân đình Ông hai khiên ra một cái bàn gỗ nhỏ Trên bàn đặt sẵn ấm trà Hai cái chén sành Một dĩa đậu phộng rang Và một cái đậu heo luộc Còn bốc khối nghi ngút Phía sau bàn là một cái ghế con Thằng đực ngồi lên đó, mặc áo bà ba trắng, đầu đội nón lá. Trông chẳng khác gì cô bán dừa mới đi ngoài nắng vậy Nó nhịp chân, phe phải quạt mo, miệng lẩm bẩm. Ờ thì dẫu quỷ. Mà sao ông Sáu cho mình ăn mặc giống như đi thi cấy lương và trợi? Ở trong miếu, có hai bóng người rình rập như hai thằng ăn trộm. Ông Sáu nhớ mắt dồn ra sân. Nè hai! Mày thấy nó giống con mồi ngon chưa? Trời đất ơi vợ này anh còn giỡn Mà sao cho nó mặc đồ trắng bóc chi vậy? Dễ hút tà khí Vì ban đêm nhìn cũng dễ mà Quỷ nó khoái màu trắng mà Ủa chứ không phải anh cố tình cho nó mặc giống mấy cô hồn tháng bãi hả? Trời im coi Để nó nghe thấy nó giận nó bỏ về vợ Trong yếu thì thào râm răng Ngoài sân thì thằng đực đã nổi da gà Mắt nó cứ liếc tới liếc lui Dán chặt vào mấy cái bụi chuối Bụi tre hai bên sân đỉnh Trong lòng thấp thổm như kiến bò Nó bắt đầu độc thư Chắc là để tự trấn ăn Ờ, ờ, tao là trai tân sớm gò Mới 18 tuổi Chưa hề hôn ai Nếu ai thương nhở có lời Đực đây sẽ đáp Chẳng hề phụ ai ngâm sông nó ôm gối ngồi chờ Chờ hoài chẳng thấy ma quỷ đâu Chỉ thấy mũi bu đầy Cắn từ mông tới chân Nó đập mũi trang chát Đến độ hai bàn tay đỏ lên Trong yếu ông hai bắt đầu sốt ruột Sao chùa thấy gì vậy anh Sống Cách này có ăn thua gì không Kỳ vậy cả Không lẽ quỷ nó chê thằng đực ha Thấy thằng nhỏ tội nghiệp Ông Sáo mới đốt ba cây nhang Tính đem ra cắm xuống đất đuổi mũi cho nó Nhưng giữa bước tới cửa miếu Thì có tiếng trăng trắc phát ra từ bụi tre bên hông Ông Sáu giật nảy Dội chui tọt vào miếu Kéo theo các ông hai Mặt hai người tái xanh Từ trong bụi tre Một hình thụ lết ra Nghe rột rẹt như tiếng kéo xương bò Trên lá khô Ban đầu chỉ thấy bóng đen nhấp nhu Rồi nó từ từ hiện ra Dưới ánh trăng Đó là một bộ xương người Không da, không thịt Hai hóc mắt đen ngồm Cái quay hàm lắc qua lắc lại Như đang nhai gió Mỗi bước nó đi Mấy đốt xương kêu lên lách cách Như trống trận trong bụng người đang đói Thằng đực thấy hết Mặt nó tái như cám nguội Môi giật giật không thốt nổi thành lời Tai nó siết chặt cái dây chuyền Có lá bùa nhỏ ông Sáu đưa Bảo là thứ giữ mạng giữa sống và chết Nó lắp bắp Trời trời trời ơi Quỷ thiệt ông Sáu ơi Cứu con mau mau lên Quỷ cốt bước nhanh Mới thấy nó lò dò lên bụi tre Ngoảnh mặt lại Đã đứng trình ịnh ngay trước mặt đực Gió lùa theo sau Làm tà áo bà ba trắng của đực bay phần Phật Như cảnh quay chậm Con quỷ không nói gì Nó đứng đó Hai hóc mắt trống quát Nhìn chầm chầm vào đầu Và cái thân hình mập mạp của đực Nhìn kiểu đó ai cũng biết nó đang thèm Thằng đực thì rung cầm cập Nó đưa cây quạt mo che mặt có, có, có, Con quỷ à, à, Không à, à, Anh quỷ tha cho em Ăn tạm cái đầu heo này đi Chứ, chứ đầu em cứng lắm Ăn không có ngon đâu Con quỷ nghiêng đầu Quai hàm nhai rôm rớp Rồi bất ngờ nó đưa tay gạt mạnh Cái đầu heo trên bàn chơi bịch xuống đất lăn lông lóc tới chân bụi tre Quỷ cốt trợn mắt Nói bằng cái giọng the thế Ai là anh mày Tao là đơn bà Mày có thấy thằng đơn ông Nào mang quốc không mày Thằng Đực nghe vậy cuối nhìn xuống Nó đang mang một đôi guốt gỗ màu đỏ Đế cao Hoài ngang Kiểu mấy bà hội đồng thời xưa Trong yếu ông hai rụt cổ lại Mặt trắng bệt Nhưng không nhịn được mà thì thầu Trời trời trời Phật ơi Quỷ mà biết ngựa cả anh Sáu N Nó có biết người người ta nhìn nó dị hổm lắm không Ừ Quỷ gì mà ngựa bà dữ vậy Nhưng mà nói thiệt Nếu nó không mang quốc Tao cũng không biết nó đợn ông hay đợn bà Nhìn trơ xương người phân biệt kiểu gì mà nổi Ở ngoài sân Một người một quỷ đang đối đầu nhau trong căng thẳng Bất ngờ quỷ cốt dơ cánh tay trơ xương Chợp thẳng vô mặt thằng đực Ngay lúc nguy cấp Ông Sáo từ trong miếu phóng ra Quăng một lá bùa vàng Lá bùa bay dèo tới vừa chạm vào thân quỷ thì nổ ầm một tiếng. Bị đánh bất ngờ quỷ cốt rúng lên, thân thể bị đẩy lùi ra xa. Làn khói đen cuộn quanh như bốc hơi khỏi bộ xương. Thấy cứu tinh xuất hiện, Địch Mừng Quý cắm đầu chạy vào trong miếu. Vừa chạy vừa la: L "Lần sau có dụ quỷ kiếm mày khác đi nha, con không có ưa mấy cái người mặt xấu đâu." Ông sáu hừ một tiếng. Hay cho kiếp ngạ quỷ. Không chịu tu. Không trả nghiệp Còn mang quán đi giết người Mày sống dài quá rồi Ở nay tao cho mày nghỉ phép luôn Dứt lời ông trúc ra một sợi chỉ phép đỏ Phóng thẳng về phía con quỷ Sợi chỉ bay vung vút như mũi tên Rồi quấn lấy thân thể nó như có linh trí Quỷ cốt bị trối đứng im không động đậy Nhưng lại cười nhạt Bất ngờ nó vung tay Sợi chỉ đứt ra từng đoạn Nè nè nè ông già kia Ông ở đâu chui ra mà ăn nói hàm hồ vậy Hả Ai giết ai Hơ. Giết người rồi còn chối Để coi mày chịu nổi Mấy lá bạo linh phù của tao không Nói xong Ông đưa tay vào trong túi nãy Rút ra ba lá bùa đỏ Tung lên không Quyết linh bạo chú Giếp Ba lá bùa xoay dòng trên không Phát ra ánh sáng đỏ lèo Rồi 3 phút tới Quỷ cốt tái mặt Vừa tránh vừa la Ê có, có gì từ từ nói Ông dọn người ta vô đừng chết vậy Tôi có làm gì ai đâu Mày làm cái gì thì lương tâm mày biết Tao mà bắt được á Tao đem phơi nắng cho xương mày nó khô queo luôn Ba lá bùa vẫn rượt theo Lượng như có mắt Biết không thoát được Quỷ cốt tụ khí Quấn quanh người bằng một màn xương đen dày đặc Cả ba lá bùa đồng loạt phát nổ khi chạm vào lớp xương. Sức chấn động làm cho cỏ cây ngã rạp. đợt và ông hai núp trong miếu thấy vậy Ông mừng quýnh. <cười> Chắc việc được nói rồi. Lần này để con mày có sống lỗi không? đợt nói. Nhưng nó chưa kịp thở vào. Thì từ trong làng khối đen. Một cánh tay xương sổ bất ngờ lao ra. Chụp lấy cổ ông Sáu. Không kịp né. Ông Sáu chỉ kịp đưa tay lên gạt Tuy đỡ được cú đánh chí mạng Nhưng cánh tay của ông vẫn rách toạt Máu chảy rồng rồng Nhỏ xuống đỏ cả mặt đất ừ, Ông Sáu Ông Sáu rồi Thằng đực từ trong miếu chạy tới đỡ ông dậy Mặt xanh mét Quỷ cốt chậm chậm tiến lại Vừa đi vừa càm rằm Nãy giờ tôi nhịn ông dữ lắm rồi đó nha Bộ tưởng tôi ăn chay hả Quăng bùa đánh người ta như quăng dép vậy Mà nè Ông nhìn coi Đứt luôn cái đôi guốc tôi mới ăn trộm được rồi Thiết tinh ha Á chìa đôi guốc sức quay ra trước mặt hai người Giọng hầm hực Bây giờ sao Không đền là tôi nằm giả giữa sân luôn đó nha Mày bớt diễn cái trò vô tri đó đi Nói Mày đã giết bao nhiêu người Ăn bao nhiêu cái đầu rồi Cái gì Trời đó coi ai độ bẫy bà vậy? Bà đây tự hội quá cốt, còn chưa có dám đạp một con mèo. Nói cái gì mà giết người? Bổ tôi rảnh lắm hả? Ồ, ồ sao kỳ vậy ông sống? Ông phải ông hài nói tận mắt thấy nó giết người rồi mã hả? Mà ông cũng bố tra là con quỷ ăn đậu trong sớm mà. Tinh lợi quỷ được bao nhiêu phần? Chính tao thấy quỷ khí động lại trên cái xác ở chân cầu gãy mà. Ông Sáo liếc nhìn ả ta, lúc này đang lây quay dán lại cái quay gút, vừa thổi vừa thở dài. Thấy ả mất cảnh giác, ông Sáo lén rút ra một lá bùi vàng, trên có qua văn kỳ lạ. Chưa kịp niệm chúng thì dèo một tiếng, ả quỷ biến mất khỏi tầm mắt như cơn gió. Ông Sáo sửng người, từ ngày hành đạo chưa lần nào ông đụng trúng một con quỷ vừa quái vừa khó đoán như vậy. Đang đảo mắt tìm Bỗng nghe tiếng giọng từ trên cao Đực ngước lên Á ta đang vắt vẻo trên ngọn tre tay cầm gút Chân đung đưa Ông Sáu định quăng bùa Thì á đưa tay ngăn lại Khoan đi ông già Hình như giữa tụi mình có chút hiểu lầm đó Hiểu lầm cái gì Chính mày giết ba người ở gò má Giọng ông hai giọng ra từ trong miếu Ông lật đật chạy ra tay chỉ vào ả Miệng nói không ngừng Giết nó đi thầy Để lâu quỷ lực của nó càng mạnh Tới lúc đó bà con sớm này cũng chẳng có toàn mạng đâu À ha Nhớ rồi ha Chính cái đêm ở Gò Mã Tôi thấy ông giết ba người kia Xa là vậy Ông giết người rồi đổ hết lên đầu tôi ha Ông hai tái mặt Quay sang nhìn ông Sáu và Đực Hai người họ cũng tròn mắt ngỡ ngàng Chuyện là sao vậy thằng hai ờ, th Thầy đừng có tin lời con quỷ tu thầy Lời tôi kể là thiệt Tôi đâu có giấu sát người nào đâu Mấy cái vụ trôi xong cũng không phải tôi giết Ủa Ai nói bày giấu xác Rồi mấy cái vụ trôi xong ai nhắc Mà bây tự khai ra chi vậy À, mà ông Sáu thấy lạ không Nguyên tận mà ở nhà chú hai Tự nhiên mấy cái vụ trôi xong im ru luôn à Không khí bỗng chùm xuống Câu nói của thằng đực như một hồi chuông cảnh tỉnh Nghi ngờ trong lòng ông Sáu dân trào Ông lặng lẽ tiến lại gần ông hai Mắt nhìn thẳng Giọng nghiêm túc hẳn lên Cái vụ ở gò mã trốt cuộc là sao Ngày đầu tiên tới đây á Khi tao gặp mày Ngồi mày phản phất mùi quỷ khí Mày đã làm gì vậy hai Tôi không có làm gì hết á Mấy cái chuyện đó là thiệt mà Th Thầy xấu à Thầy phải tin tôi Tao cũng muốn tin Nhưng mà cái hình xăm chữ sát Ở trên tay mày á Thì tao không thể tin được Không đợi phản ứng Ông Sáu chụp lấy cánh tay ông hai Kéo mạnh tay áo Dưới ánh trăng nhạt Một hình xăm chữ hán đen xì hiện ra Nét mực như máu khô Bên dưới là một đầu lâu nhỏ Tỉ mỉ sắc xảo Đây là ấn sát địa chi Loại chú cổ tàn độc Luyện bằng đầu người Ai luyện thành Thì muốn gì được nấy Tiền tài Tình ái Thậm chí là cả mạng sống của người khác Mà bay dấu kỹ thiệt Sống chung cả tuần mà tao không hay biết đó Phải đó Là tôi làm đó Thì sao? Một cơn gió lùa qua sân đình Cờ phướng rung lên Ông hai ngẩn đầu Tôi chỉ muốn có vợ Có con Có một mái ấm như người ta Tôi nghĩ nếu tôi giết hết đàn ông dùng này Tôi sẽ cưới được một người thương tôi Nghĩ vậy thôi thấy cũng đáng rồi Không ngờ một đứa lầm lì ít nói như mày Mà lại máu lạnh tới vậy Cái bữa đầu tao gặp mày Có phải mày bị bùa phản không? <cười> phải Hai tuần trước tôi đi bốc mộ Cho một người thầy Pháp người qua Tôi thấy bên hồng ổng có cuốn sổ tài Tôi lấy học theo Mấy ngày đầu thì ổn Nhưng rồi luyện sai Bị bùa phản Tưởng chết rồi Mai sau gặp được ông Thiệt là ông bà đổ quá chừng Vậy, vậy, vậy chú giết người rồi Sao còn đi báo công an Không sợ hả Sợ chứ Tao sợ bị bắt muốn chết Tối đó sau khi giết ba người ở Gò Mã Tao xóa hết dấu vết Nhất xác xuống sòng Giấu cái bao vàng ở chỗ khác Tao muốn công an tưởng tao bị điên nói bậy bạ Tất cả đều có tính toán mà Ông giết người rồi đổ hết lên đầu tôi Để bây giờ tôi đi đâu cũng bị người đời khinh miệt hết Mày là quỷ Người ta quyền trúa mày thì có gì lạ Tao là quỷ Nhưng chưa tận giết ai Tối đó tao thấy hết Mày chặt đầu ba người Dùng ngải yếm vào xác Để cho tà khí ám lên thân họ Mày muốn mấy thầy Pháp như ông Sáu nghĩ là ma làm Tao muốn cản Nhưng mà mày dùng bùa quỷ hồn đánh tao Tao mất nửa hồn phách Phải ăn gà dịch ba ngày Mới gom lại được đó Ả ta quay sang ông 6 Giọng nghẹn nghẹn Tôi chưa từng xin ai điều gì Nhưng lần này ông làm ơn giúp tôi minh quan đi Tôi chết một lần rồi Không muốn lúc chết cũng bị nguyện rủa Ông Sáu nhìn Ả hồi lâu Rồi gật đầu Ông quay lại phía ông hai Mắt đục như tro tàn Hai à, tới nước này rồi. Thôi buông đi. Mày cứ chạy theo thứ hạnh phúc không có thật. Trên đời có tình yêu nào mà đối bằng mạng người chứ. Ông hai cúi đầu, dai rung rung. Tôi biết là tôi sai. Nhưng tôi đâu còn đường lui. Ấn sát đĩa đã ăn vào máu rồi. Ngưng lại tôi sẽ chết. Bị hút khô máu thịt Tôi không muốn biến thành cái xác nằm giữa ruộng Cá đình lặng đi Gió cũng ngưng Ông Sáu khẽ thở dài à, Thôi Đủ rồi Ông lấy ra một lá bùa đỏ Áp lên trắng Miệng lầm rầm niệm chú Ông hai chật hiểu chuyện gì sắp tới Quay người định bỏ chạy Nhưng không kịp Lá bùa lé lên ánh chớp, phóng tới, nổ tung trên ngực ông hai. Mày còn đứng đó làm gì? Trối ông lại, giải lên xã đi. Ờ, dạ, dạ, dạ. À, à, à, ông đực của La, con, con làm liền mà. Sau một hồi lúng túng như gà mắt tóc, thằng đực mới trối được ông hai bằng dây chuối. Ông hai ngồi thập dưới đất, dây trối xiết ngang cổ tai đã xước. Trăng lặng, Gió không buồn lây nhánh bàn Ở cuối sân đình Nhưng trong ông Cái rối trắm quặn lên từng hồi Giống như có ai tắt nút lòng ông Mà quên buông tay Ông sống chừng ấy năm Chưa từng có một cái tên Để ai đó gọi mà dịu dàng Mấy chục cái Tết Ăn cơm nguội Ngó thiên hạ nói cười Tự dưng nghe lạnh Như nằm giữa sân đình Cái lạnh đó không buốt da Nó ăn mòn dần dần Cười ít lại Nói ít lại Rồi nhìn người ta thương nhau cũng thấy chướng mắt Người trong sớm ai cũng có đôi có cặp Người xấu xí cũng cưới được vợ Người cục cằn cũng có con gọi ba Còn ông Vẫn một mình một mái nhà lợp mái tôn đã rỉ xét từ đời nào Có bữa ông thấy người ta bưng cháo cho chồng bị cảm Chỉ một muỗng đưa lên thôi Mà lòng ông dậy lên thứ thèm thuồng như chó đói Rồi ông tự hỏi Bộ mình không đáng được ai thương hay sao? Hỏi riết cũng tự trả lời Rằng muốn được thương Phải dọn hết người khác ra khỏi chỗ đó Lúc đó ông không còn nghĩ được gì Ngoài việc lấp cái trống trong lòng mình Ông biết giết người là sai Nhưng lúc đó ông nghĩ sai cũng được Miễn có ai đó nhìn mình Cần mình. Thà bị ghét, còn hơn bị quên. Bây giờ dây trối ở tay không làm ông đau bằng tiếng khóc bật ra từng hồi như nghẹn ở cổ. Ông Cóc không phải sợ tù, mà vì biết mình đã đi hết đời người, mà vẫn không tới được cái nơi ấm áp người ta gọi là nhà. Thôi. Khóc cũng đầu giải quyết được cái gì. Mấy người bay giết đều có gia đình. Vợ mất chồng. Con mất cha. Tất cả vì lòng tham và sự đố kỵ trong tim bay mà ra. Được à. Thủ phạm mấy cái xác không đầu đã tìm ra. Con chạy tới nhà dân gần nhất nhờ họ báo công an đi. Cứ nói thủ phạm ở sân đình. Đợt cực đầu rồi chạy đi Ông Sáu quay lại nhìn quỷ cốt Thấy ả đang tiêu nghiễu vì chiếc quốc bị đứt quay Ông Sáu phì cười Thôi xin lỗi mà Mời tôi mua đôi quốc màu hường mới đền lại cho Ê, ông nói đó nghe Thầy Pháp phải giữ chữ tính à Biết rồi, biết rồi Mà bà từ đâu tới vậy? Sao chết? Nói tôi nghe sơ qua được không? Quỷ cốt hay đúng hơn là giông người đàn bà xưng tên là Nguyệt Trước mặt ông Sáu gần lại Bóng dáng trên dên trên nền đất lạnh Như động lại vết nhăn của một linh hồn già cõi Bà khẽ cúi đầu Giọng bà không còn trinh trích như khi hiện hình Mà càng đặc như tiếng của một người đã khóc quá nhiều Tôi từng là người Từng là đàn bà như bao người khác Có chồng có con Cũng từng thấp nhang cậu An Từng tin ông trời còn thương mình Nhưng mà không phải vậy Chồng tôi bỏ đi khi con còn đó hỏn Con gái thì bệnh hiểm nghèo Không có tiền chạy chữa Tôi đi sinh giáp sớm Có bữa còn quỳ xuống Bị người ta xua như xua chó Họ sợ tôi Sợ cái mặt lạnh như đất mộ Sợ cái mùi nghèo mùi khổ Vì vậy mà Thành ra tâm họ quá đá Rồi sau nữa Bữa đó con gái đói quá Tôi làm liệu ăn trộm củ khoai Rồi bị đuổi đánh Bồng con trên tay Tôi chạy trốn tới kiệt sức Thì dắp cái rễ cây Ngã dúi vô một cái hang nhỏ trong rừng. Nghĩ bụng chắc chỗ này yên. Ai dẹ trong đó có xác một ông đạo sĩ. Người nước nào mà ăn bận lã quắc à. Ngực ông bị cắm một con dao rỉ xét. Máu khô cứng lại ngoài giặt áo. Thậm chí thấm luôn vô trong cái cuốn sách ổng đang ôm. Tôi tò mò lấy cuốn sách mở ra đọc. Bị hồi nhỏ cũng được ông thầy độ trong làng dạy chữ Cho nên không có tới nỗi mù chữ Tôi cứ đọc sai xưa cái lúc con gái tôi ngủ Rồi tôi bị một cái thuật gọi là quá cốt trường sinh Ở trong cuốn sách thu hút Không có rời mắt được Mỗi trang viết về cái thuật đó đó Là một tia hy vọng trong tôi lại bùng lên Giống như có ai đó rủ rỉ bên tai là Chỉ cần sau khi luyện xong cái thuật đó Thì tôi sẽ giữ được người mình thương Nhưng cuối cùng tôi có giữ được ai đâu <cười> Chồng thì bỏ đi biền biệt Con thì bị trắng độc cắn chết Sau khi mà tôi luyện xong thuật trường sinh đó Còn tôi thì sống hoài không chết Khổ lắm thầy Hối hận tới nát lòng Mỗi khi hút sinh khí của một người để mà luyện cái thuật trường sinh đó Tôi thấy họ yếu đi Còn mình thì mạnh lên Tôi tự nhủ chỉ một người nữa thôi Nhưng mà không bao giờ chỉ là một người nữa hết Tôi thành ra cái thứ không ra người mà không phải quỷ Cho tới ngại của ông thầy Pháp tên là Trần Cát. Đệ tử chi phái đạo Mộc Liên từ miền Trung ghé qua sớm. Nghe nói ông truy lùng một phản độ trộm sách cấm của môn phái. Có lẽ do âm khí quanh tôi nặng quá, ông để ý. Ông rình, đều thấy tôi hút dương khí của người sống. Tôi đấu không lại. Cuối cùng bị ông phong ấn. Tôi còn nhớ rõ đêm đó Ông nhét một viên ngọc vô miệng tôi Không có la gì được Cũng không cử động được Bị chôn sống không ai hay Không ai khóc thương Tới ngày được thả ra Người ta cũng quên tôi từng là ai rồi Thôi thì uh, Nếu bà không còn trốn nào đây vậy Hay là theo tu đi Giúp tôi hành đạo trừ tà Giúp đời chuột lại lỗi xưa Biết đâu trời còn thương Cho bà siêu thoát một ngày nào đó Thế theo ông Làm pháp trợ hả? Ờ Không phải làm tai sai Cũng không phải chuột lỗi với tôi Mà là để chính bà Thấy mình còn được làm chuyện đúng Sống một lần nữa cho nó đường hoàng Được rồi Tôi theo ông Nhưng mà ông nhớ đó Tôi không có quen gò bó đâu nha <cười> Không sao không sao Cái gì cũng từ tự, tự Miễn bà chịu đi chung là được rồi Gần sáng Mấy chú cán bộ mới tới nơi Trăng nhạt nhòa trên mái đình Họ sóc ông hai dậy dẫn đi Ông không chống cự, cũng không cúi đầu, đi như người mộng dung. Giống như dẫu có trốn đi đâu, thì cái giá ông mang cũng nặng hơn sợi dây xiết ở cổ tay. Tình làng đi nhanh như gió sớm, sớm an lương rung động. Ông hai nhót, người đàn ông gầy nhôm, ít nói. các ngài chỉ nghe ra vô và hàng đêm đi bốc mộ lại là kẻ giết người. Mấy bà trong sớm sách theo con Chạy lên tận trên xã Có người ngồi bệt ngay sân Khóc không thành tiếng Bữa nay trời không mưa Nhưng không ai thấy nắng Ông Sáo đứng bên mé sông Nước sông chảy như thường Lạnh và vô tâm Ông nhìn mà chẳng biết mình nhìn cái gì Chỉ nghe trong lòng Có tiếng gì đó gãy Nhẹ thôi Nhưng đủ để ông biết Thứ gọi là niềm tin Ông đã đánh trơi mất một phần Suốt đời đi khắp nơi bắt quỷ Cúng giái, gỡ bùa Vậy mà kẻ ác lại lẫn ngay trong xóm Sát bên dách Uống chung chén rượu Ăn chung dĩa khô Mà ông không hay Không thấy, không ngửi ra Ông siết cây gậy trong tay Lòng trủng xuống một khoảng lặng Mình dỗi cái gì? yêu diệt quỷ. Lại để quỷ đội lốt người xác bên mà không nhận ra. Chẳng là thất bại rồi. Vĩ Cố đây được ông Sáo đặt pháp danh là Bạch Cốt. Bước lại bên mé sông nơi ông đứng. Thôi buồn chi ông Sáo, Đâu phải lỗi của ông. Lòng người mà sâu như đá giếng, ai biết trước được. Ờ. Tôi chỉ mong là bà nói đúng Đột nhiên ông quay qua Thấy nguyên một bộ xương đứng sát bên mình Tim ông nhảy lên tới cổ hồng Mẹ ơi trời đất quỷ thần ơi Bà làm gì đứng gần vậy Cái sọ người chế vô mặt người ta hoài Muốn đứng tim mà Ờ <cười> quên Quên biến lại hình người Để tôi sửa liền Ông đừng có la nữa Tôi cũng mắc cỡ chứ bộ Dứt lời bà xoay một vòng Từ bộ xương khô, bà quá thành một người đàn bà trạc tuổi 40 Mặt mày sắc xảo, dốc dáng cao ráo, da trắng hồng, tóc đen dài. Ông Sáu ngớ người ra, tai đỏ bừng. Bà liếc thấy thì che miệng cười. <cười> Sao? Đẹp ha? Nếu khoái nó đại đi, chứ đừng có nhìn lén hoài, người ta ngưỡng đó nghe. Ai khoái đâu trời? Nhìn xấu muôn chết rồi. Tôi đi kêu thằng đực sửa ghe sửa cầu cho người ta Không có nói nhiều nữa Ê, nhớ ra chợ mua đôi quốc mạo hường cho tôi đó Không có tôi giận à Ông Sáu đi một vòng tìm thằng đực Vừa đi vừa làm bầm Cái thằng quỷ này Biểu dạy phụ sửa ghe sửa cầu Mà đi đâu mất tiêu mất biết à Tới đầu sớm Ông nghe tiếng la hét ý ới Nhìn ra thấy thằng đực đang chơi cò chẹp với đám nhỏ trong xóm Mặt mài hứng hở như trúng số Trời đất cười Bộ hết chuyện mần rồi hả Tao biểu mày về phụ tao mà mày làm gì đây vậy Thằng đực giật mình Nó quay phát lại Chưa kịp đứng lên Thì bị ông Sáu nhéo cái lỗ tay Kéo đứng dậy Đau, đau, đau, đau Từ từ ông ơi, ông làm dữ vậy Tụi nhỏ nó cười kìa Cười cái gì mà cười Đi về Sửa cầu chưa xong Ghe thì lúng lỗ Mà mày chơi như cái thằng ba tuổi vậy đợt vừa đi vừa xoa tay Ngoái lại nói Tụi nó ép con chơi với chứ bộ Con đâu có ham hố vậy Mà con thắng mấy gián nữa đó nha Thắng thắng cái đầu mày á Về lẽ đi Không một lát tao cho mày thăng luôn á Tới trưa Sớm An Lương lại rộn ràng Người ta kéo ra xong coi dựng lại cầu Cây cầu đá gãy hôm bữa được thai bằng mấy thanh gỗ tốt, chân cầu đóng chắc như lòng người muốn yên. Tiếng búa lóc cốc chen lẫn tiếng cười, có người còn đem trà bánh ra đải. Ghê ông sáo bị bể mũi, được mấy ông thợ mộc đắp lại. tôi nhỏ thì hăng hái sơn diện đỏ đen, nói cho có dế. Đặng ghe ổng bơi tới đâu cũng Hanh thông tới đó. Mới vừa sim trên ghe được bà con mua sạch, mỗi người sách một cặp, Có người vừa sách vừa nói nhỏ Lấy dế đầu năm cho nhà bớt xuôi Bữa đó sớm an lương như sống lại Không còn ai giật mình giữa đêm Không còn tiếng người vợ khóc gọi chồng Chỉ còn tiếng cười Tiếng em nhỏ kêu nhau đi học Và tiếng thở ra khẽ khàng Của một vùng đất đã yên Ông Sáu ngồi ở mũi ghe Rít một hơi thuốc Không cười Nhưng trong mắt ông có thứ gì đó êm êm như mặt nước sao bão. Ơi, con đi rồi. Chắc tụi nhỏ nó nhớ con lắm á. Ừ, con người nhớ. Thì chỗ đó mới là sớm chứ còn. Trong ghe, Bạch Cốt ngồi khoanh chân, xâm sôi đôi guốc hường mới. Đợt nhìn sang, hỏi nửa đùa nửa thiệt. Mà bà Cốt ơi, Bữa bà tính bóp cổ con thiệt á hả <cười> Mày thiệt tình Bữa đó tao thấy mày ngồi một mình Ở sân định Thấy lạ nên mới tới coi sao Thấy con sâu nó bọ lên mặt mày Tao tính bắt ra dùm Ai dẹ mày quính một cái Tao muốn trớt cái sọ luôn Ông Sáu ngồi mé trước Nghe tới đó thì ho Mấy tiếng lấp lím Ghè cười gian trong đêm Dưới ánh trăng non Ba bóng người hai già một trẻ, lặng lẽ xui dầm. Họ đi như cách họ tới, không rình trang, không bản hiệu, không hứa hẹn. Chỉ để lại sau lưng một nơi từng có nhiều nỗi buồn, bây giờ đã thôi lạnh. Sáng tra, đợt nhìn quanh, thấy hai bên bờ vừa xanh rộp. Ủa, nghe mình tới đâu rồi vậy ông? Sứ này trồng vừa dữ Hay mình ghé mua ít dựa đi rồi đem bán tiếp Cũng được Để tao hỏi thằng nhỏ đang tắm sông cội đầy đâu Nè nè con Sứ này lỡ đâu vậy con Thằng nhỏ ngẩn lên Nước còn chảy trên trắng Dạ sóc trăng Quý tín giả vừa nghe xong Quỷ ở gò mã